rơi rơi nhiều thế hôm nay vì đâu bao cánh hoa vội tàn úa bình minh hoa tươi thắm khoe màu chiều xuống đã sớm tàn sắc hương trần gian thì quá vô thường tựa mưa rồi nắng thay đời người như lá hoa rụng rơi Hôm qua người thân còn thấy nhau nay biệt ly Hôm qua nụ cười tươi đến nay giọt lè heo Niềm vui sao không mãi lâu dài sao đắng mãi vẫn hoài khổ đau cho thành thoát tâm hồn cuộc đời như giấc mơ mà thôi dưới anh huy hoàng niệm mau qua lời kinh sáng soi dắt lôi con về nếu đường tràn ngập muối. Chương 2 Kinh Tam Di Đề Kinh Văn Tạp A Hàm Kinh số 1078 Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm, Ca Lan Đà tại Kinh Thành Dương Xá. Một sớm mai nọ, có vị khất sĩ ra sông cởi y áo để trên bờ rồi xuống nước tắm gội Tắm xong dị ấy lên bờ Đợi cho khô mình mẩy Rồi mặc áo vào Bây giờ có một vị thiên nữ xuất hiện Hào quang từ thân hình phát ra sáng chói Sôi rõ cả bờ sông Thiên nữ nói với vị khất sĩ Thầy là một người mới xuất gia Tóc còn xanh tuổi còn trẻ Giờ này đáng lý phải xong ướp hương thơm Trang điểm châu báu Đeo tràng hoa thơm Mà hưởng thọ năm thước vui thú Trong khi đó thì Thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? vị khất sĩ đáp, tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời Để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ. vị thiên nữ hỏi, Thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời, Để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại? vị khất sĩ đáp, Đức Thế Tôn có dạy, Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cây đắng rất nhiều, Cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn, Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, Lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy hiện pháp này vượt ngoài thời gian Đến để mà thấy tự mình thông đạt Tự mình có thể giác tri Này thiên nữ Đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời Để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại vị thiên nữ lại hỏi vị khất sĩ Tại sao Đức Thế Tôn lại nói Trong cái vui phi thời của ái dục dị ngọt rất ít Mà chất cay đắng rất nhiều cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn tại sao đức thế tôn lại nói an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt tự mình có thể giác tri vị cất sĩ trả lời tôi mới xuất gia được có mấy năm không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và luật nghi mà đức như lai tuyên thuyết Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây, nơi rừng tre Ca Lan Đà. Thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chánh pháp để tùy nghi thọ trì. vị thiên nữ nói, Thưa Khất Sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều quy lực túc trực bao quanh. Tôi không dễ gì có cơ hội tới gần người mà hỏi đạo. nếu thầy có thể đến đức thế tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi thì tôi sẽ xin đi theo thầy vị khất sĩ nói tôi sẽ đi giúp thiên nữ vị thiên nữ thưa tôn giả dân, tôi sẽ đi theo tôn giả lúc ấy vị khất sĩ kia đi đến nơi bụt ở cúi đầu làm lễ dưới chân người lui ra đứng một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho bục nghe rồi thầy tiếp bạch đức thế tôn nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi nếu không thì có lẽ vị ấy đã không tới lúc bấy giờ có tiếng vị thiên nữ từ xa vọng lại thưa tôn giả tôi đang có mặt đây tôi đang có mặt đây và vị thiên nữ tới gần Đức Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe bài kệ sau đây Không thấy rõ ái dục Mới dướng vào ái dục Ảo tưởng về ái dục Đưa người về nẻo chết Rồi buộc hỏi vị thiên nữ Con có hiểu bài kệ ấy không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói vị thiên nữ bạch bục Con thật tình chưa hiểu Bạch Đức Thế Tôn con thật tình chưa hiểu bạch đức thiện thể bục lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác thấy chân tướng ái dục tâm ái dục không sinh ai cám dỗ được mình rồi buộc hỏi vị thiên nữ còn bài kệ này con có hiểu không nếu không hiểu thì con cứ nói vị thiên nữ bạch bục con cũng chưa hiểu bạch đức Thế tôn con cũng chưa hiểu bạch đức thiện thể bục lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác mặc cảm hơn kém bằng tạo ra nhiều rối rắm ba mạng đã vượt rồi tâm không còn khuynh động đọc xong bục lại hỏi vị thiên nữ bây giờ con đã hiểu bài kệ ấy chưa nếu chưa hiểu thì con cứ nói vị thiên nữ bạch bục con vẫn chưa hiểu, Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu, Bạch Đức Thiện Thệ. Bục lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác nữa. Trừ dục, dược ba mạng, tâm lặng, hết mong cầu, mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau. Rồi Bục hỏi vị thiên nữ, lần này con có hiểu được ý nghĩa bài kệ không? Nếu không, thì con vẫn có thể hỏi thêm. Thiên nữ Bạch Bục, con đã hiểu, Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu, Bạch Đức Thiện Thệ. Kinh này Bục đã nói xong, nghe Bục dạy vị thiên nữ vui mừng dâng theo, biến đi và không ai còn trong thấy tâm dạng cô đâu nữa. Chương 3 Nội dung Kinh Tam chi Đề chương ba phần một pháp thoại ngày 4 tháng 9 năm 1994 chương ba phần hai pháp thoại ngày 8 tháng 9 năm 1994 chương ba phần ba pháp thoại ngày 11 tháng 9 năm 1994 chương ba phần bốn pháp thoại ngày 14 tháng 9 năm 1994 chương ba phần năm pháp thoại ngày 29 tháng 9 năm 1994 Chương 3 phần 6 pháp thoại ngày 2 tháng 10 năm 1994 Chương 3 phần 1 pháp thoại ngày 4 tháng 9 năm 1994 Tu tập là trồng tỉa trên đất tâm Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm 1994 Chúng ta đang ở xóm Hà trong khóa tu mùa thu kỳ trước tôi có dí sự thực tập tu học với việc cày bừa gieo trồng và tưới tẩm ruộng vườn nghe chuông đi thiền hành ngồi thiền ăn cơm trong im lặng thực tập hơi thở theo những bài kệ đều là những phương pháp cày bừa gieo trồng trên mảnh đất tâm của mình quý vị có nhớ thầy dt khi mới tới làng không nếu chúng ta chụp được một tấm hình khi thầy mới đến rồi đem so với hình mà chúng ta chụp ngay sau ngày thầy rời làng Thì chúng ta sẽ thấy có sự khác nhau rất lớn Hình đầu là hình của một mảnh đất chưa cày, chưa bừa Và hình sau là hình đất đã cày, đã bừa, đã dung xới Nhờ bột nhờ thầy, nhờ pháp, nhờ tăng thân Không tu thì thôi, chứ tu là có kết quả Có người đạt tới kết quả mau, có người có kết quả chậm Nhưng tất cả mọi người qua công phu tu học đều được chuyển hóa cả Điều này là một điều chúng ta có thể xác quyết được Vì vậy chúng ta không nên bỏ đi một giây phút nào trong đời sống hàng ngày mà không tu tập. Chữ Bavana dịch là tu tập. Nó có nghĩa là gieo trồng, là cày cấy. Cho nên mình có thể dịch ra tiếng Pháp là Contour. Contour có nghĩa là trồng tỉa, nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa là văn hóa. Điều này rất có ý nghĩa. Khi trồng trọt trên đất đai ở ngoài thì gọi là Agri-Contour. Còn khi trồng trọt trong mảnh đất tâm thì ta tạm dịch là Biso Contour Vì cả hai đều là đất Loại đất ở ngoài khi trồng trọt thì ta có mùa màng, có rau rán, có đậu bắp Còn loại đất trong tâm thì khi trồng ta có an lạc, hiểu biết, thương yêu và hạnh phúc Cho nên cả hai thứ trồng trọt đều gọi là tua hết Ở ngoài đời khi làm ruộng người ta cũng biết tìm cách làm cho công việc đồng áng vui vẻ thêm lên Đi thăm những ruộng nho ở vùng này, quý vị thấy rằng, ở đầu các luống nho, người ta trồng hoa hồng. Chú ý có việc trồng những khóm hồng ở đầu những hàng nho, là để cho cuộc đời đẹp lên, chứ không phải trồng nho là chỉ có mục đích để bán nho hay làm rượu mà thôi. Ở Việt Nam, trong khi cày cấy hay gặt hái, thì những chàng nông dân, những cô thôn nữ cũng vui đùa hát hò, và họ cũng biết giả gạo dưới trăng. Tất cả những việc đó đều nhằm tạo niềm vui ngay trong khi làm việc. Trong sự tu học cũng vậy Sự tu học của chúng ta Phải mang lại niềm vui cho chúng ta Ngay trong khi tu học Đừng nói rằng tu học thì phải cực khổ Phải đợi 10 năm 20 năm sau Ta mới bắt đầu có niềm vui Điều đó không đúng với lời buộc dạy Có một bài thơ thật buồn cười Thiên hạ đua nhau nói khổ vui Biết chi là khổ biết chi vui Vui trong tham dục vui là khổ Khổ để tu hành Khổ ấy vui Khổ để tu hành Có ý nói tu hành là phải chịu khổ Điều này chống lại giáo lý của buộc Trong tinh thần giáo lý của buộc Ta phải có hạnh phúc Phải có niềm vui ngay trong khi tu tập Cái vui trong khi tu tập sẽ đem lại cái vui trong tương lai Cho nên giáo lý hiện pháp lạc trú là rất quan trọng Hiện pháp lạc trú là sống hạnh phúc ngay trong khi tu tập Bây giờ ta đi sang kinh Samhiti Trong đoạn đầu của kinh, vị thiên giả hỏi Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Chúng ta thấy trong câu này có hai chữ hiện tại và phi thời Chữ hiện tại cũng như chữ phi thời mà vị thiên giả dùng là theo nghĩa ngoài đời Nó có nghĩa rất khác với chữ hiện tại và phi thời trong văn học đạo buộc Phi thời ở đây có nghĩa là không đúng lúc Nó nằm trong tương lai chưa không có mặt trong hiện tại Nhưng đọc tiếp kênh này ta thấy rõ hai danh từ phi thời và hiện tại được dùng với ý nghĩa trong tinh thần đạo buộc Ban đầu thầy Samedi cũng sử dụng hai danh từ đó theo cái nghĩa của vị thiên giả Và thầy trả lời Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đấy chứ Nói như vậy, tức là thầy dựa vào giáo lý hiện pháp lạc trú Mà Đức Thế Tôn đã dạy cho thầy Hiện pháp lạc trú là sống trong hiện tại với tất cả những niềm vui và sự an lạc của mình trong khi tu tập Chứ không phải tu để mong ước niềm vui trong tương lai Không phải khổ để tu hành khổ ấy vui Điều này rất là quan trọng ví như khi đi thiền hành mà quý vị nghĩ rằng đi thiền hành khổ cực bây giờ để 10 năm sau sẽ có hạnh phúc Thì tất cả công phu đi thiền hành của quý vị đổ xuống biển hết Đi thiền hành như vậy thì quý vị có đi 10 năm cũng không ít lợi gì Tại vì quý vị cho rằng đi thiền hành là một lao tác Một cực hình để đi tới một kết quả hạnh phúc an lạc trong tương lai Vì vậy phương châm của sự thực tập là phải có hạnh phúc ngay trong khi thực tập Đi thiền hành ta phải có an lạc ngay từ trong mỗi bước chân Đây là nguyên tắc dẫn đạo cho sự tu học Nếu trong khi đi thiền hành mà chúng ta không có an lạc Thì đừng mong gì ta sẽ có an lạc trong tương lai Phải đi thiền hành như thế nào để mỗi bước chân nuôi dưỡng được mình Và đem lại được niềm vui và sự an lạc cho mình ngay trong lúc đi Từng bước chân thảnh thơi Có nghĩa như vậy Vua Trần Thái Tông trong khóa hư lục Có nói bộ bộ đạp trước thật địa Bộ bộ tức là mỗi bước Trước tức là dính Bàn chân dính đất Thật địa là mảnh đất của thực tại. Mỗi bước chân của ta phải dẫm lên trên mảnh đất của thực tại. Mảnh đất thực tại tức là mảnh đất của niết bàn, của bản môn, không phải là mảnh đất của vô minh, của vọng tưởng. Muốn cho đất thật, ta phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm, ta chỉ bước đi trong giấc mơ, chỉ đi trong mộng. Người không tu, người không thực tập chánh niệm là người đi trong giấc mơ. Bài kệ ngồi thiền buổi sáng có một câu rất hay. ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức a new day I want to in thức dậy hôm nay tôi biết rằng tôi có 24 giờ tinh khôi và tôi không muốn đi qua 24 giờ đó như là đi trong mộng Tôi muốn đi trên mảnh đất của thực tại vì vậy tôi phải thắp lên ngọn đèn của chánh niệm của tỉnh thức mỗi bước chân của tôi đều dẫm lên đất thật Chứ tôi không muốn dẫm lên trên thế giới của mộng mơ Ở đời Có một chứng bệnh gọi là bệnh mộng du Sleepwalking Mình đang ngủ mà mình đi Mộng du Tiếng Pháp là sonapulain Có những người ban đêm tự nhiên trỗi dậy và đi Họ đi trong giấc mơ mà họ không biết Chúng ta nghĩ rằng Chỉ có những người đó mới đang mộng du thôi Kỳ thực trong đời sống hàng ngày Nhiều lúc chúng ta là những người mộng du Chúng ta đi trên đất Bước trên đất mà giống như chúng ta bước trên mặt trăng Có một thiền sư một hôm đi chơi trong vườn chùa Với một số khách tới viếng thăm Mà trong đó có thể có những vị xuất gia Đã dừng lại chỉ vào một bụi cây Có những cành lá rất xanh rồi mỉm cười nói Người đời bây giờ nhìn những lá này Họ chỉ thấy được những cái lá này ở trong mộng Tôi đang cùng đi với quý vị Nhưng có thể quý vị đang đi trong một giấc mơ Chúng ta thấy có những người học Phật Nhưng trong khi học, họ bay bổng trên hư không Sự học Phật của họ, cái giáo lý mà họ học Không dính líu gì đến đời sống hàng ngày của họ hết Thành ra không hẳn là họ đang học đạo giải thoát Học đạo tỉnh thức Họ đánh mất họ trong thế giới của suy luận Trong cái thế giới của siêu hình Ăn một miếng cơm mà họ ăn trong giấc mơ Họ không thật sự ăn cơm Tại vì cái tâm của họ hiện không có mặt Tâm bất tại họ bước một bước mà họ không thật sự bước trong giờ phút hiện tại tại vì họ không có chánh niệm cho nên bộ bộ đạp trước thật địa mỗi bước dẫm chân lên trên miếng đất của thật tại là phương châm của người tu khi dẫm chân trên thực tại ta tiếp xúc được với chân như tiếp xúc được với bản môn tiếp xúc được với niết bàn và kết quả là ta được nuôi dưỡng bằng cái chân như bằng bản môn bằng niết bàn Chí ta không bị nuôi dưỡng bằng những cái hình bóng giả tạo trong mộng Vua Trần Thái Tông không phải là một người xuất gia Nhưng kiến thức về Phật học cũng như sự hành trì của vua Đã dược rất nhiều người xuất gia Vua đã làm ra những tác phẩm rất nổi tiếng Trong đó có tác phẩm lục thời sám hối khoa nghi Để tự mình thực tập sám hối mỗi ngày 6 lần Những nghi thức sám hối này rất ngắn Như trong bài kệ sám hối buổi sáng số xác hưu tham bảo mai dầu tảo nguyện đài ân cần chuyên lục niệm thứ đắc khế phương lai vua đã dùng một câu rất mạnh là số xác hưu tham bảo số xác nghĩa là xác chết hôi thối hưu tham bảo là mình đừng có ôm lấy cái xác chết hôi thối nữa mình đừng có ôm lấy cái xác chết của mình mà nằm nữa mình phải tỉnh dậy Trong đời sống của chúng ta, chúng ta thường ôm lấy cái xác chết của chúng ta mà đi Trong chất mộng Vua Trần Thái Tông khuyến cáo chúng ta đừng làm như vậy nữa Thức dậy và bước những bước tỉnh táo trong cái thế giới của thực tại Vậy thì trong khi ta đi hành thiền Mỗi bước chân phải giúp ta trở lại tiếp xúc với mặt đất Ta dẫm chân trên mặt đất Chưa không để ta bồng bềnh trôi nổi trong cái thế giới của mộng tưởng điên đảo diễn ly điên đảo mộng tưởng là như vậy khi có thể bước được những bước chân trên miếng đất của thực tại ta tiếp xúc được với những nhiệm màu của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại mà tiếp xúc được với những nhiệm màu của sự sống trong hiện tại thì ta được nuôi dưỡng bởi những nhiệm màu đó và những nhiệm màu đó ta chỉ có thể tiếp xúc được trong giờ phút hiện tại mà thôi trong khi ngồi thiền cũng vậy Mỗi hơi thở cần đưa ta về với thực tại Ngồi thiền không có nghĩa là Đóng cửa đối với thế giới thực tại Để đi vào một cái thế giới của sự mơ tưởng Dầu là mơ tưởng về niết bàn Về giác ngộ Niết bàn là sự tỉnh táo Giác ngộ là sự tỉnh táo Ngồi và ta biết là ta đang ngồi với tăng thân Và mọi người đều đang thực tập đạo lý tỉnh thức Thực tập chánh niệm là tạo ra sự có mặt đích thực Vì phép là đầu tiên của chánh niệm là làm cho ta thực sự có mặt có mặt trong khi ngồi khi đi khi ăn khi nói có chánh niệm thì có sự có mặt vì vậy ngồi thiền là thực tập sự có mặt đích thực của ta với cái ngồi rất vững chãi ta làm cho sự sống của ta có mặt khi thầy samhiddi nói rằng thầy không bỏ cái hạnh phúc trong hiện tại để chạy đi tìm cái lạc thú không đúng lúc mà chính thầy đã bỏ cái hạnh phúc không đúng lúc để đi tìm cái hạnh phúc trong hiện tại Là thầy nói ngược lại với những điều mà vị thiên giả đã nói Vì vậy vị thiên giả mới không hiểu và hỏi lại Thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời Để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại Lúc ấy thầy Samhiti đã dùng những lời dạy của Đức Thế Tôn Để trả lời vị thiên giả Đức Thế Tôn có dạy Trong cái vui phi thời của ái dục Cái lời rất ít mà chất cay đắng rất nhiều Cái lời rất bé mà tai họa rất lớn Trong ngôn ngữ này của thầy Samhiti Những danh từ thầy sử dụng vẫn còn mang cái nghĩa ở ngoài đời Chữ phi thời này là chữ phi thời của vị thiên giả đã dùng Nó vẫn còn có nghĩa là bị thời gian chi phối Nó chưa có nghĩa là vượt thoát thời gian Như trong danh từ Akalika mà chúng ta đã nhắc tới kỳ trước Trong phần đầu của kinh thì nghĩa của chữ phi thời là như vậy Nhưng về sau chúng ta sẽ đi đến một nghĩa cao siêu hơn Trong cái vui phi thời của ái dục Dị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều Cái lợi rất bé mà tai họa rất lớn Đây là một điều mà ta phải luôn luôn tự nhắc nhở Vì thường thường ta bị chính ta đánh lừa Cái dị ngọt của năm thế dục lạc Thường nằm ở trong tâm chúng ta nhiều hơn là nằm ở trong thực tại Năm thế dục lạc là năm cái bẫy Khi bị xa vào trong những cái bẫy đó Thì ta sẽ bị nhận chìm trong đau khổ, nóng bức và phiền não triền miên nếu may mắn không bị sụp vào trong năm cái bẫy đó thì ta có tự do có hạnh phúc thật sự giống như trong một bài kệ ta đã đọc trước đây như nay thoát bẫy sập chạy nhảy khắp bốn phương thầy Samyedi nói tôi nay đang an trú trong hiện pháp hiện pháp ở đây là các pháp đang thật sự xảy ra trong giây phút hiện tại tiếng Bali là Dita Dhamma Tiếng phạn là drata lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Biệt dịch tạp a hàm dùng chữ vô chư nhiệt não. Nhiệt là nóng là thiêu đốt, là làm cho não phiền. Vô chư nhiệt não tức là không có sự đốt cháy. Tiếng phạn là nisvaro. Varo này tức là cân sốt là vier là fever. đây là một danh từ mà trong hai bản tiếng Hán đều có giáo sư Demierville dịch là săn fever tiếng Anh là window fever dưỡng vào ái dục thì sẽ lên cơn sốt vì phiền não làm cho mình dương dấn và bị đốt cháy đây là tâm trạng não phiền mà Vũ Hoàng Chương đã diễn tả qua hai câu thơ kiều thu này tố em ơi ta đang lửa đốt tơi bời mái tây Cái khổ đó gọi là nhiệt não An trú trong giáo pháp của Đức Thế Tôn để tu tập Tiếp xúc với những màu nhiệm của hiện tại Có tự do, không bị sập dọc cái bẫy ái dục Tức là vô chư nhiệt não Người nào đã từng rơi vào trong bẫy tham dục Bẫy danh, bẫy tranh đua lợi dưỡng Hay bẫy tình ái Đều đã biết điều này rồi Đã được nếm cái mùi vị của cơn sốt này rồi Tôi nay đang an trú trong hiện pháp liêu bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy hiện pháp này vượt thoát thời gian vượt thoát thời gian tức là akalika bây giờ mới đúng là nghĩa của chữ phi thời nó có nghĩa là kiếp ngoại đây là những danh từ để diễn tả chánh pháp của buộc từ thứ nhất là hiện pháp ditha khi ta có thể bước được những bước chân dẫm lên thực tại ta tiếp xúc được với những nhiệm màu của sự sống có mặt trong giây phút hiện tại Thì ta được nuôi dưỡng bởi những nhiệm màu đó Và những nhiệm màu đó ta chỉ có thể tiếp xúc được Trong cái giờ phút hiện tại mà thôi Từ thứ hai là vô chư nhiệt não nê Từ thứ ba là phi thời Akalika Bảy đặc tính của chánh Pháp Hôm thứ năm vừa qua chúng ta đã nói về danh từ Akalika Và có nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa vua Ba Tư Nạt và Bụt Thích Ca Hồi ngày còn 38 tuổi Bột đã nói Đại dương Vấn đề giác ngộ không phải là vấn đề thời gian Đó là ý nghĩa vượt thoát thời gian Không phải già thì mới giác ngộ Mà trẻ thì không giác ngộ được Tu học không phải là công chuyện Chỉ nên làm khi chúng ta lớn tuổi Trong Minh Tâm Bảo Giám Một cuốn sách mà tất cả các học sinh Việt Nam Và Trung Hoa thời xưa học thuộc lòng Có câu Mạc Đại Lão Lai Phương Học Đạo Cô Phần Đa Thị Thiếu Niên Nhân Nghĩa là đừng đợi tuổi già rồi mới học đạo Những nấm mộ cô đọc ở ngoài nghĩa địa phần lớn là những nấm mộ của người trẻ Trong truyền thống Bà La Môn Giáo ngày xưa Khi còn trẻ ta phải hưởng những thú vui dục lạc Phải cưới vợ, phải lấy chồng, phải sinh con Đến khi con lớn rồi mới có quyền đi tu Vua Tịnh Phạn đã hơn một lần trích dẫn quan niệm đó với Thái tử Tất Đạt Đa Nhưng Thái tử đã thưa với vua cha rằng Tuổi trẻ với tất cả năng lượng của nó Mới có đủ sức để chọc thủng bức màn vô minh Và đem lại ánh sáng giải thoát Nếu đợi đến khi già rồi Thì làm sao còn có đủ sức để làm chuyện vĩ đại kia được Hiện pháp này vượt thoát thời gian Đến để mà thấy tự mình thông đạt Tự mình có thể giác tri đến để mà thấy, tiếng Pali là espasico và tiếng Phạn là ehispasico. Nói rõ ra, giáo pháp này không phải để giới thiệu, để nói, để diễn bài, để hứa hẹn mà có mục đích đến để mà thấy. The dhamma said, come and see for yourself. La sa rofia, l independent this edit vê nê voise pas khi ta thực sự thực tập nghe chuông thực tập thiền hành ăn cơm yên lặng vân vân, là ta đem thân của ta tới để chứng kiến pháp để kinh nghiệm pháp để thấy được pháp pháp này không phải là vấn đề quá khứ hay chuyện tương lai pháp này là cái ta có thể sờ mó được kinh nghiệm trực tiếp được trong hiện tại tự mình có thể giác tri tiếng bali là pakatam veditapo vinu hitti tiếng phạn là pratamavedanio vinat bakatam tức là mỗi người vedi là biết là hiểu vinitabo là có thể được biết có thể được hiểu bởi từng người còn vinu cũng có nghĩa là giác ngộ hiểu biết mà cũng có nghĩa là giác tri vishna tự mình thông đạt danh từ hán việt là năng tự thông đạt chứ tự ở đây có nghĩa là mỗi người còn thông đạt là hiểu biết tức là mỗi người phải tự hiểu biết lấy chứ không nhờ người khác thông đạt giùm được người có chánh niệm có trí tuệ khi tìm tới giáo pháp thì tự mình có thể hiểu có thể đạt thành ra tự mình thông đạt ở đây đồng nghĩa với tự mình có thể giác tri nhưng năng tự thông đạt là dịch từ tiếng pali opanezico tiếng phạn là opanazica tiếng pháp dịch là en conduit au Có nghĩa là có khả năng hướng thượng, có khả năng đi lên. Tôi dịch là dẫn đạo đi lên. Cho nên tuy bản chữ nho dịch là tự mình thông đạt, nhưng ta có thể sửa lại, có khả năng dẫn đạo đi lên để gần với nguyên bản hơn. Tôi nay đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt thoát thời gian, đến để mà thấy, có khả năng dẫn đạo đi lên, tự mình có thể giác tri. Như vậy theo bài tụng bằng tiếng Bali Giáo Pháp của buộc có nhiều đặc tính Đặc tính thứ nhất là thiện thuyết Tiếng Bali là Savakato Tiếng phạn là Sakhiata Thiện thuyết tức là khéo trình bày Giáo lý của Đức Như Lai đã được khéo trình bày Đặc tính thứ hai là hiện chứng Hay là hiện thân thọ chứng Tiếng Bali là Sanditiko Tiếng phạn là tiko Tức là một cái gì rất hiện thực Mình có thể chứng nghiệm bằng chính cái thân thể này của chính mình Mình có thể sờ mó được Chứ không phải chuyện mơ tưởng Đặc tính thứ ba là vượt thoát thời gian Akalika Đặc tính thứ tư là đến để bà thấy Eibasiko Đặc tính thứ năm là dẫn đạo đi lên obanajiko. Đặc tính thứ sáu là tự mình có thể giác tri bakatam Veditabo Vinuhiti Sáu đặc tính của chánh Pháp được lặp đi lặp lại Trong nhiều kinh thuộc tạng Bali Cũng như trong nhiều kinh hán tạng Trong các chùa Nam Tông ngày nào Cũng tụng các đặc tính này của chánh Pháp cả Vì vậy ta nên đem bài này vào trong nghi thức tụng niệm Của bác Tông cho thống nhất Tuy vậy ta nên thêm vào một đặc tính nữa của chánh Pháp Mà bài này thiếu Đó là không có phiền não Vô chư nhiệt não Câu trả lời này Thầy Sa Lấy trực tiếp từ trong những kinh buộc dạy Mà thầy đã học thuộc lòng Sau khi nói xong câu đó Thầy tiếp Này thiên nữ Đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời Để đạt tới cái lạc thú hiện tại Diệu pháp của Đức Thế Tôn Có ngừng ấy đặc tính màu nhiệm, Cho nên sống với giáo pháp của Đức Thế Tôn Thì rất an lạc và hạnh phúc Vì vậy không thể nói rằng Tôi bỏ cái an lạc trong hiện tại Để đi tìm cái an lạc không phải thời Ở tương lai Quê hương, đích thực và thiên đường trong giấc mơ Ngày xưa có thể chúng ta đã có cơ hội sống với hiện Pháp Nhưng đã bỏ cái thiên đường thật đó Để chạy theo một thiên đường mà ta mơ tưởng Không bao giờ có thật Trong một bài giảng bằng tiếng Anh trước khóa tu này Tôi có nói rằng mỗi người trong chúng ta đều có cảm tưởng là Đã đánh mất cái thiên đường của mình Và trong cuộc sống hiện tại Ta đang đi tìm lại cái thiên đường đó Ta tin rằng có một nơi Có một cảnh mà trong đó nếu trở về được thì sẽ có an lạc hạnh phúc Sẽ được che chở và có an ninh Vì vậy mà suốt đời chúng ta cứ đi tìm một thiên đường trong giấc mơ Người tu tịnh độ đầu tư vào việc tìm về Bằng cách mỗi ngày lần bao nhiêu sâu chuỗi Niệm bao nhiêu chục ngàn danh hiệu buộc Qua sự hành trì đó ta cũng nhận diện được ước muốn Được trở về cái quê hương đích thực của họ Trong bài giảng tiếng Anh nói trên tôi có nói rất rõ rằng một ý niệm về quê hương hay là một cảm nghĩ về quê hương chưa phải là quê hương đích thực khi nghe chuông ta thực tập lắng lòng nghe lắng lòng nghe tiếng chuông quyền chịu đưa về nhất tâm có khi ta nói đưa về quê hương listen listen this wonderful me break to my true home Như vậy, chúng ta là những người đã mất quê hương đích thực Và trong cuộc sống hàng ngày ta cứ mãi đi tìm một cái quê hương đích thực đó Quê hương đích thực là gì? Ý niệm của chúng ta về quê hương đích thực là gì? Quê hương đích thực là một nơi mà ta cảm thấy có an ninh Cảm thấy được che chở, không phải lo sợ, không đánh mất chúng ta Quê hương đích thực, throw home Không phải là một cái ý niệm mà cũng không phải là một cảm tưởng Ngay từ đầu ý niệm về quê hương đích thực là một ý niệm mà ta cần phải cứu xét Mỗi chúng ta đều giữ lại cái kỷ niệm của thời mà ta còn là bào thai trong lòng mẹ Mỗi chúng ta đều cư trú khoảng 9 tháng trong bụng mẹ Bụng mẹ tiếng hán Việt gọi là tử cung Nó có nghĩa là cung điện của đứa bé, rất hay Trong cái cung điện đó ta cảm thấy rất an ninh Không sợ gió, không sợ mưa, không sợ lạnh Ta không cần phải đốt lò Tại vì trong đó ấm lắm Trong đó độ ấm tuyệt hảo Ta không phải lo chuyện ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều Ta không lo chuyện quấn khăn đi dày Tại vì mẹ làm tất cả cho ta Thở thì đã có mẹ thở dùm Ăn cũng có mẹ ăn dùm Uống cũng có mẹ uống dùm Và giữ gìn cũng có mẹ giữ gìn dùm Thành ra ta khỏi làm gì hết Và chín tháng ở trong cung điện của đứa con Ta rất hạnh phúc nhưng từ khi ra đời ta đã mất cái thiên đường đó sự kiện này ghi lại trong ta một hoài giọng cái ước vọng của những người muốn trở về thiên đường với chúa trở về quê hương đích thực để được che chở bảo hộ để khỏi phải làm gì cả trong ý niệm đi về cõi tịnh độ cũng có cái ước vọng đó đi sang bên đó khỏi phải nấu ăn đến giờ tự nhiên có thức ăn ước muốn ấy đánh đúng vào cái nhu cầu của chúng ta ngày nào cũng là ngày làm biến hết Dù biết hay không biết thì trong tàn thức của ta Vẫn đã có hạt giống của hoài giọng muốn trở về cái thương đường cũ Ta phải thấy được điều đó Dù đã 40, 50 tuổi rồi Mà mình vẫn muốn trở về trong bụng mẹ như thường Hôm trước tôi có nói rằng Tôi biết là hồi xưa trong bụng mẹ tôi đã ưa nằm trong tư thế Một chân để thẳng, một chân cong Nhiều đêm thức giấc tôi thấy mình nằm trong tư thế đó Nhờ tu chánh niệm cho nên Mình biết rằng ngày xưa Hồi mình được 5-6 tháng Mình đã bắt đầu chơi trong bụng mẹ Mình đã cỏ quậy xoay trở Và mình tìm ra cái thế nằm lý tưởng đó của mình Nhưng ta phải đặt câu hỏi Cung điện của đứa con Có phải là quê hương đích thực của chúng ta hay không? Chúng ta có đang tự đánh lừa mình hay không? Dù đánh lừa một cách có ý thức hay là không có ý thức Giả thiết bây giờ được phép trở về Thì bạn có muốn trở về hay không? Hay bạn thấy trong đó tối hưu quê hương đích thực của ta không lý lại tối hu như vậy. Khi đã ra đời, đã thấy ánh sáng, đã được nghe tiếng chim hót, đã thấy bầu trời mênh mông xanh biết rồi. Ta có còn muốn bỏ những cảnh này để chui vào trong cái cung điện của đứa con để được nâng niu, để được che chở như trước hay không? Thực tế mà xét, chắc hẳn trí óc của ta có thể nhận thức được rằng quê hương của ta không phải là một vùng tối tăm như là cung điện của đứa con. quê hương đích thực của chúng ta phải là một cái gì khác hơn và chắc chắn một phần trăm là ta không muốn trở về nơi đó tại vì nơi đó không phải là quê hương đích thực của ta tuy vậy với tiềm thức ta vẫn có một sự thu hút cho nên đêm đêm ta vẫn mong trở về quê hương trở về với thiên đường đã mất đó trong tâm ta tàn thức có cái lý luận và cái thấy của riêng nó Và ước muốn của nó đôi khi không phù hợp với ước muốn của ý thức Có những điều mà trong trạng thái thức ta thấy rằng ta không cần, không thật sự ham muốn Vậy mà trong giấc mơ ta lại đi tìm chúng Vì vậy cho nên ta biết có sự bất đồng ý kiến giữa ý và tàn trong tâm ta Sư chú Pháp dụng có kể cho tôi nghe hồi dịp Việt Nam Chú đã đi tìm những món quà ăn mà chú thường nằm mơ trong thời gian còn là học sinh sinh viên ở Hòa Lan Không hiểu tại sao mà mấy món quà đó hấp dẫn quá chừng Xa quê hương từ hồi còn bé Và trong suốt thời gian mười mấy năm đó Chú đã từng nằm mơ, đã từng chạy theo bóng dáng Của những món quà của quê hương và của tuổi thơ Vậy mà khi về đến quê nhà, đứng trước hàng quà Thấy được những món quà mà chú đã từng ước mơ Chú giật mình tự hỏi Cái này đây hả? Cái này là cái mà trong bao nhiêu năm Mình mơ ước và thèm thuồng đây hả? Rõ ràng thực tại có khi không hấp dẫn bằng trong giấc mơ Vì vậy mà ta thường nói đẹp như mơ Trong trạng thái thức, những đối tượng của sự thèm khát Của sự ham muốn về danh, về lợi, về tài, về sắc Không có sức hấp dẫn lớn bằng cái thế giới của tiềm thức, của ước mơ Trong giấc mơ, cảm giác của chúng ta có cường độ lớn hơn, sâu hơn, đậm hơn So với khi ta còn thức Trong giấc mơ, chúng ta sợ gấp 10 lần lớn hơn ta tham đám mười lần nhiều hơn. Tại vì cảnh giới trong mộng bao giờ cũng đẹp hơn là cảnh giới thực. Đó là chưa nói trong khi tỉnh, ta vẫn dùng màn nhung của cõi mộng để phủ lên trên cảnh giới của thực tại, rồi cho rằng cái cảnh giới đó là rất đẹp.